Màu trời xanh sáng Bao phủ lên dặn núi phía xa xa Lớp tuyết mỏng Trải đầy trên lối đi nhỏ trong rừng cây Không khí giá lạnh Và trong lành Khiến con người nhanh chóng cảm thấy cơ thể Tựa hồ được lấp đầy Bởi mùi của tuyết Và cảnh thông Giá lạnh Nhưng cũng rất dễ chịu Gián dao xuống xe buýt Ở bên đường cái Rẽ vào lối nhỏ trải đá Đi bộ hơn 10 phút cuối cùng Cũng nhìn thấy ngôi biệt thự nhỏ Kiểu châu Âu Mái màu xanh xám Nằm trên sườn núi phía trước Kể từ lúc giàn giao có ký ức Ngôi biệt thự này Đã nằm trên sườn núi Ở ngoại ô thành phố Hơn 20 năm trôi qua Rồi nhìn từ góc độ thẩm mỹ Của thời hiện đại Tòa kiến trúc tinh tế này Vẫn không hề lỗi thời Chỉ là nhiều năm qua Nơi đây không có người sinh sống Ngôi nhà nhỏ Lẻ loi tọa lạc trên sườn núi Lúc nào cũng vắng lặng tối tăm. Khi giản giao còn bé Có người dọa cô Đây là một ngôi nhà ma Sau này trưởng thành Cô có nghe nói Ngôi biệt thự là tài sản Của một nhân vật trí thức hải quy Bởi vì người vợ ốm nặng qua đời Nhân vật trí thức đó Lại đưa cậu con trai còn nhỏ Ra nước ngoài Hôm nay ngôi biệt thự sáng đèn Bước tường ngoài vốn loang lổ Đã được quét sơn mới Bờ tường được bao phủ Bởi màu xanh lục của dây thường xuân Rêu xanh và cỏ dại Mọc đầy ở cổng Đã được dọn sạch sẽ từ lúc nào Giản giao là sinh viên Năm thứ tư khoa tiếng Anh Hôm nay cô đến đây Là vì thầy giáo thời trung học Giới thiệu công việc dịch thuật cho cô Công việc này thủ lao không tội Nhưng nghe nói Chủ nhân ở đây rất khó tính Trước đó được giới thiệu không ít người, nhưng anh ta đều không ngừng nghĩ. Vì vậy, giản dao vừa bước vào kỳ nghỉ đông, thầy giáo lập tức tìm đến cô học trò tâm đắc này. Giản dao tháo găng tay lên, bước đến gõ cửa. Ra mở cửa, là người đàn ông trẻ, tầm ngoài 20. Anh mặc quần âu đen, áo len mỏng, thân hình cao gầy, diện mạo thành tú. Nhìn thấy cô, người đàn ông khẽ cười hỏi. <cười> em là dàn giao đúng không? gương mặt dàn giao đồng cứng đến ửng đỏ, hơi thở như khói trắng, đôi mắt ướt ruột. Vâng, em là dàn giao. Chào anh. Vào đi em. Người đàn ông nghiêng người để dàn giao bước vào nhà. Trong nhà, bài trí theo phong cách cổ điển châu Âu, rèm cửa sổ màu tím mờ, viền vàng tầng tầng lớp lớp, sofa nhung hình vòng cung cỡ lớn. Ghế dài với tay nắm sơn màu bạc, ngọn lửa cháy rực trong lò sưởi, tất cả tạo nên cảm giác vừa cổ kính vừa tĩnh mình. Ngoài ra còn có cầu thang gỗ màu nâu thẫm uốn lượn lên tầng hai. Tầng trên vô cùng yên tĩnh, giống như không có người. Điểm đáng chú ý duy nhất của ngôi nhà là tất cả cửa sổ đều được lắp lan can bằng kim loại, rèm cửa sổ đóng kín. Không để lọt một tia sáng nào vào nhà. Người đàn ông trẻ tuổi rửa tay bên bồn rửa mặt. Sắn tay áo. Phà cốc nước nóng cho giản dao. Anh ngồi đối diện với cô. Trên người, thoang thoảng mùi nhàn nhạt, nhạt rất quen thuộc. Nhưng giản dao nhất thời không nghĩ ra. Cô đã từng ngửi thấy ở đâu. Người đàn ông nở nụ cười hòa nhã. <cười> Xin tự giới thiệu. Tôi tên là Phó Tử Ngộ. Chủ nhân của ngôi nhà này tên là Bạc Cận ngộ. Tôi là bạn của cậu ấy. Chúng tôi cần một người dịch tài liệu của cậu ấy sang tiếng Trung. Giản giao gật đầu. Hóa ra chủ nhân của ngôi biệt thự này là bà cất Ngôn. Không biết anh ta có quan hệ với chủ nhân của ngôi biệt thự năm đó hay không? Hay là nhà đã đổi chủ? Phó tử ngộ lấy ra một tập giấy và chiếc bút trên bàn uống trà đưa cho giản giao. Em bắt đầu đi. Tôi cũng xin nói thẳng. Chúng tôi cần kiểm tra một chút. Xem em có thể đảm nhiệm công việc này hay không? Em ấy dịch tập tài liệu tiếng Anh này trong nửa tiếng đồng hồ. Giản giao lật tập tài liệu, ngẩng đầu hỏi. Anh có máy tính không? Phó tử ngộ lắc đầu, mỉm cười nói. Cậu ngôn thích viết tay. Được ạ. Giản giao cầm giấy bút, cắm cúi dịch. Phó tử ngộ đứng dậy, đi rửa tay, rồi đứng tựa vào cửa sổ uống trà nạn nhân bị hãm hiếp đến chết chân tay có dấu vết bị trói chặt thân dưới xuất hiện nhiều vết thương bị dập nát vừa dịch vài câu đọc giản giao cảm thấy hơi bất ngờ cô ngẩng đầu nhưng vẻ mặt của phó từ ngộ vẫn thản nhiên trước đây giản giao từng dịch nhiều tài liệu chuyên ngành nên cô cũng không quá kinh ngạc chỉ là một lúc sau cô gặp phải từ ngữ lạ hơn nữa khi đọc lướt qua tài liệu Cô phát hiện có công ý từ rất hiếm gặp, thế là cô hỏi: Anh có từ điển chuyên ngành không? Phó Tử Ngộ cười cười, chỉ tay lên giá sách. <cười> em cứ sử dụng tự nhiên, giản dao nhanh chóng tìm mấy quyển tự điển, bắt đầu đối chiếu rồi dịch tiếp. Shakespeare làm ngạt thở để đạt khoái cảm. Parentiside giết chết người thân Cô biết những từ này Là những từ phái sinh Cuối cùng Giản giao cũng dịch xong chố tài liệu đó Cô kiểm tra lại một lượt Mới hết 25 phút Phó tử ngộ có vẻ bất ngờ Trước tốc độ dịch của cô Anh nhận bản dịch Đảo mắt một lượt rồi nói Em đợi một lát Tôi cầm lên cho cậu ấy xem Nói xong Anh quay người Đi lên cầu thang Thì ra Bà cận ngôn đang ở tầng trên giản dao ngồi nghiêm chỉnh trên sofa lặng lẽ chờ đợi phó tử ngộ nhanh chóng xuống nhà anh đi đến chỗ bồn rửa rút khăn tay lau sạch sẽ rồi mới ngồi xuống đối diện giản dao cậu ấy vẫn đang xem chắc cần một chút thời gian ừ, vâng ạ hai người trò chuyện vài câu phó tử ngộ mỉm cười hỏi ừ, em đang học đại học ở thành phố b à giản dao trả lời ừ, vâng Sang năm em mới tốt nghiệp Phó tử ngộ gật đầu Không tồi Chúng ta nói chuyện lâu như vậy Em vẫn chưa biết tôi làm nghề gì Anh dừng lại Nheo mắt nhìn cô rồi nói tiếp Em thử đoán xem Anh lớn hơn giản giao Vài tuổi thái độ hòa nhã lịch sự Giản giao có ấn tượng rất tốt về anh Cô cười trả lời Bác sĩ Ý cười trong mắt phó tử ngộ càng rõ Ừ, sao em có thể nhìn ra điều đó Giản dao không che giấu niềm vui Khi cô đoán trúng. Ánh mắt dừng lại trên đầu ngón tay thon dài Trắng trẻo của anh à, Em đoán bừa ấy mà Em thấy anh rửa tay mấy lần Chứng tỏ Anh là người ưa sạch sẽ Trên người anh có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện Hơn nữa ngón tay của anh Trông rất giống tay bác sĩ Phó tử ngộ nói Cảm ơn em Tôi coi câu này của em như một lời khen ngợi. Mười đầu ngón tay, vốn đang đan vào nhau, nhanh chóng bay lượn, giống như hai con bướm khéo léo nhảy múa giản ra nhìn mà hoa cả mắt. Sau đó, cuộc trò chuyện của hai người càng trở nên sôi nổi. Một lúc sau, họ quay trở lại đề tài về Bạc Cận Ngột. Phó tử ngộ thở dài. À... Vài ngày nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng không hề yên tâm về bạc cận ngôn. Nói thật, tính cách cậu ấy hơi quái gở đấy. Nghe anh nhận xét về vị bạc tiên sinh chưa biết mặt. Giản giao chỉ lịch sự cười cười, không đáp lời, cũng không hỏi lại. Phó tử ngộ nói tiếp. Cậu ấy về đây lâu như vậy, mà vẫn chẳng có người bạn nào. Tôi dám đánh cược, bọn họ thậm chí không biết cậu ấy trở về từ bao giờ ấy chứ. Giản Dao vẫn giữ nụ cười trên môi, không có ý định tiếp lời. Trong khi đó, Phó Tử Ngộ hờ hững nhìn cô, tựa hồ chờ cô hỏi về bạc cận ngôn. Thái độ nhiệt tình của anh khiến Giản Dao hơi ngạc nhiên, nhưng cô không nghĩ nhiều về chuyện đó, lên tiếng thuận theo câu nói của anh. Anh ấy về từ năm ngoái phải không ạ? Phó Tử Ngộ ngạc nhiên, "Ơ, sao em biết?" "Năm ngoái?" Em về nhà vào kỳ nghỉ, có đi qua nơi này, nhưng không thấy cây thường xuân. Bây giờ cây thường xuân ở ngoài kia, cao khoảng 4-5 mét. Nhà em trồng cái này, một năm nó cũng cao cỡ đó. Hai người trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ. Phó tử ngộ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, mỉm cười. <cười> không còn sớm nữa. À, hay là em về trước đi. Lát nữa tôi và cận ngôn thương lượng, rồi sẽ gọi điện cho em rất cảm ơn em hôm nay đã đến đây nếu cô ấy quyết định thuê em dịch cậu ấy sẽ ký hợp đồng làm việc với em em phải làm việc ở đây trong 20 ngày liên tục vì em cần hoàn thành tài liệu dịch ngay tại chỗ em không được phép mang tài liệu ra khỏi nơi này hoặc giữ bí mật nội dung ngoài ra gần đây cậu ấy muốn nghỉ ngơi tính dưỡng không thích bị người khác làm phiền vì vậy chưa được cậu ấy cho phép em đừng bước lên tầng 2 còn những việc khác Khi nào ký hợp đồng, sẽ bàn cụ thể sau. Giản giao rời khỏi ngôi biệt thự. Trời đã về chiều. Ông mặt trời ló ra khỏi tầng mây. Chiều ánh sáng màu vàng xuống khắp núi rừng. Xung quanh đều là lá cây, óng ánh và hoa tuyết trắng xóa. Giản giao tin tưởng vào khả năng dịch thuật của mình. Cô tin mình sẽ được nhận công việc này. Tuy chủ nhân chưa lộ diện, có vẻ rất thần bí và hơi kỳ quái. Nhưng dù sao, đây cũng là công việc do thầy giáo giới thiệu nên tương đối đáng tin. Lúc đi xuống dốc núi cách ngôi biệt thự hơn 10 mét, giản dao bỗng quay đầu. Cô hơi ngẩn người thì bắt gặp một hình bóng bên cửa sổ ở tầng hai Người đó mặc com lê màu đen tuyển, dáng người cao lớn thẳng tắp, vô cùng nổi bật. Chỉ có điều anh quay lưng về phía cửa sổ nên cô không nhìn rõ diện mạo của anh. Giản Dao vừa ra về, Phó Tử Ngộ liền đi lên tầng 2. Khác với phong cách ấm áp trang nhã của tầng dưới, tầng này chỉ có một hành lang hẹp và dài, chạy thẳng vào căn phòng kín mít. Bốn bức tường đều sơn màu trắng, không có bất cứ vật trang trí nào, khiến căn phòng càng âm u lạnh lẽo. Cánh cửa gian phòng trong cùng khép hờ, Phó Tử Ngộ đẩy ra, tựa vào cánh cửa. Anh không còn giữ bộ dạng nho nhã như lốp gặp giản dao mà hét lớn. Phật Tiếng hét của anh vang dội trong không khí yên tĩnh, khiến người đàn ông đang cúi đầu đọc sách bên cửa sổ nhíu mày liếc nhìn, sau đó tiếp tục đọc một cách chăm chú. Phó Tử Ngộ cũng chẳng quan tâm, anh cầm tập tài liệu giản dao vừa dịch, ném vào lòng người đó. Dịch rất chuẩn xác, văn phong mượt mà. Nói xong, Anh lại rút từ túi áo một tờ giấy nhỏ màu trắng Bên trên Có dòng chữ viết tay bằng mực đen Question 1 Nghề nghiệp của Phó Tử Ngộ Question 2 Tôi dọn đến đây bao lâu rồi Đó là những vấn đề Phó Tử Ngộ nói giản giao suy đoán Khi hai người trò chuyện Phó Tử Ngộ đập bốp tờ giấy xuống bàn Cô ấy đã phân tích đúng Tất cả những vấn đề của cậu Chắc cậu hài lòng về bản dịch lần này rồi chứ Khóe miệng người đàn ông ở bên cửa sổ Khé nhếch lên Nhưng anh không phủ nhận Cũng không khẳng định Phó tử ngộ sợ anh lại dở thói khắt khe cất giọng chắc như đinh đóng cột Nếu còn chưa hài lòng Cậu ấy tự dịch đi Còn nữa Tôi không phải trợ lý của cậu Vài ngày nữa tôi sẽ quay về thành phố B Cậu đừng trông mong Tôi tiếp tục làm chân chạy vặt cho cậu Lúc này Người đàn ông mới buông cuốn sách Ngầm đầu, anh nhìn phó tử ngộ bằng ánh mắt kỳ lạ từ tốn đáp Thời gian của tôi không phải để làm những việc vô vị này Phó tử ngộ á khẩu, anh hết cách nên chỉ có thể lau bảo Cậu là chuyên gia nghiên cứu các vụ giết người Cô bé đó chỉ là biên dịch viên nho nhỏ Việc gì cậu phải khảo sát năng lực quan sát và tư duy của người ta Hại tôi vòng vo tam quốc Có lẽ người ta nghĩ Tôi là kẻ lắm điều cũng nên. Người đàn ông để lộ nụ cười đặc biệt ôn hòa. Điều này cũng dễ hiểu. Tôi không thể để kẻ ngu xuẩn dịch tài liệu của tôi. Một người tư duy không nhạy bén và không tinh tế có thể dịch được ý của chương nghĩa chứ không thể lý giải sự tinh tế của từng chi tiết nhỏ và linh hồn đằng sau ngôn từ Phó tử Ngọc hết nói nổi. Nhưng anh cũng đã quen với tính cách của bạn. Thấy vừa tức vừa buồn cười. cười. Cô bé giản giao đó có thể hiểu linh hồn của cậu hay không? Người đàn ông ngẩn ra một lúc rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. <cười> không ai có thể hiểu được. Trở về vào kỳ nghỉ giản dao thường sống một mình Ở ngôi nhà trong khu tập thể cảnh sát Đó là ngôi nhà cũ Của gia đình cô Lúc bố cô còn sống Sau khi mẹ cô tái giá Ngôi nhà này bị bỏ không Trời chạm vạn Nhiều căn hộ trong khu tập thể đã sáng đèn Mùi thơm của thức ăn lan tỏa Khắp không gian Khá nhiều ô cửa sổ trên tòa nhà văn phòng Của cục cảnh sát Cách đó không xa sáng trưng Cảnh sát vẫn đang bận rộn làm việc Giản giao mở cửa nhà Liền thấy em gái Giản Huyên Đang nằm trên sofa xem tivi Miệng gặm dở quả táo Nhìn thấy chị gái Giản Huyên lào bào Sao bây giờ chị mới về Em đợi chị lâu lắm rồi đấy Giản Giao ném túi sách vào người em gái Ngồi xuống cạnh cô Chị đi phòng vấn thử việc Vừa xong Chiều nay em cũng mới về đến nhà phải không Chị còn tưởng Em ở bên đó ngủ một lúc Bên đó mà Giản Giao nhắc tới là căn hộ tập thể của bố dưỡng. Thực tế, phần lớn thời gian từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành, hai chị em cô đều sống trong ngôi nhà đó. Quan hệ giữa hai chị em và bố dưỡng cũng rất tốt đẹp. Chỉ là căn hộ không rộng lắm, nên sau khi trưởng thành, Giản Giao dọn về bên này. Nhiều lúc, Giản Huyên chạy đi chạy lại giữa hai nơi, nhưng vào dịp lễ Tết, cả gia đình lại sung vầy. Giản Huyên đang học đại học năm thứ nhất Ở tỉnh ngoài Cô cũng vừa ngồi mười mấy tiếng đồng hồ Trên ghế cứng tàu hỏa Để về quê nghỉ đông Nên người lờ đờ mệt mỏi Nhưng nghe chị gái nhắc tới việc phỏng vấn Cô lập tức có tinh thần Ngồi bật dậy hỏi à, Em nghe mẹ nói Chị tới nơi đó thử việc à Giản Giao mỉm cười. cười Ừ chị tới nơi đó Cô kể phán tắt Quá trình kiểm tra khả năng Do yêu cầu bảo mật Nên cô không nhắc tới nội dung tài liệu dịch thuật Ai ngờ Thần sắc Giản Huyên bỗng trở nên khó đoán Vậy Chị chưa gặp vị bạc tiên sinh đó sao Chưa Sao thế <cười> Giản Huyên đột nhiên vỗ vai chị gái Nói bằng giọng điệu Vô cùng nặng nề Chị Chị phải chuẩn bị tâm lý Hình như Em đã gặp người đàn ông đó Chồng anh ta rất đáng sợ đấy. Giản dao ngần người. Theo phản xạ, trong đầu cô hiện lên bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông bên ô cửa sổ tầng 2 của ngôi biệt thự. Chồng anh ta rất đáng sợ sắc. Giản huyên lập tức kể lại ngọn nguồn câu chuyện. Hóa ra, Tết Thanh Minh năm ngoái, cô về qua nhà. Một lần, cùng người bạn tới chỗ khe núi câu cá. Tình cờ đi ngang qua ngôi biệt thự đó. Cô nhìn thấy một người đàn ông Đứng trên tầng hai Lúc bấy giờ Giản Giao vẫn đang ở thành phố B Nên không biết vụ này Đã gần một năm trôi qua Mặc dù không để ý kỹ Nhưng bóng dáng người đàn ông đó Vẫn hiện rõ trong ký ức của giản huyệt Cô hơi rùng mình Anh ta gầy đến mức Chỉ còn da bọc xương Hai mắt hõm sâu Da nhăn nhèo Trông giống đầu lâu ấy À không Giống yêu quái thì đúng hơn. Sau đó có lần bạn em nói hình như anh ta ở ngoài phố. Anh ta đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt. Có lẽ anh ta cũng sợ bộ dạng của mình dọa những người xung quanh. Nghe xong, giản dao trầm mặc hồi lâu. Giản huyên vẫn hăng hái nói tiếp. Tóm lại, đây là kiến nghị xuất phát từ lương tâm. Nếu người đó chính là Bạc Tiên Sinh sau này gặp thì nhớ đừng nhìn vào mặt anh ta. Giản dao phì cười. cười Ký nhiều cũng vô dụng Đến đâu hay đến đó Anh ta chẳng dọa nổi chị đâu Hai chị em trò chuyện một lúc Giản dao xem đồng hồ ngẩng đầu dõi mắt về tòa nhà làm việc Của cục cảnh sát phía đối diện Ô cửa sổ quen thuộc với cô Vẫn sáng đèn Cô nói Tối nay Mình gọi Lý Huân Nhiên Tới cùng ăn cơm Giản Huyên nói Đã hẹn bạn Sau đó hứng khởi đi mất Giản giao đến bên cửa sổ Gọi điện cho Lý Huân Nhiên Huân Nhiên Là em giản giao Em về rồi Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại Im lặng vài giây Sau đó giản giao nhìn thấy một bóng hình Thấp thoáng sau khung cửa sổ Của tòa nhà đối diện Hãy thỏa đầu ra ngoài Để anh xem nào Anh có ống nhòm đây Người đàn ông kết giọng tử tốn Giọng nói mang ý cười Ở đầu bên này Giản Giao cũng mỉm cười Lý Gia và Giản Gia Qua lại từ nhiều đời nay Lý Huân Nhiên lớn hơn Giản Giao 3 tuổi Hai người chơi với nhau từ nhỏ Có thể coi là Thanh Mai Trúc Mã Sau này Lý Huân Nhiên Thuy đỗ vào trường cảnh sát Nên họ ít có cơ hội gặp nhau Sau khi tốt nghiệp Anh được điều tới ngoại tỉnh công tác Trong khi Giản Giao cũng học đại học Nên càng khó gặp Tính ra hai người đã ba năm không gặp Lúc này trời đã tối mịt Từ ngọn đèn đường Tỏa ánh sáng lung linh như hòn ngọc Cho đến cuối con đường Sắc đêm mông lung và dịu dàng Lý Huân Nhiên đứng tựa vào cột đèn Ngoài cổng trụ sở cảnh sát dáng người anh cao lớn Nổi bật trong bộ cảnh phục Anh như cười như không nhìn giản giao Giản giao mỉm cười Đi về phía Lý Huân Nhiên đến trước mặt anh, cô vừa định lên tiếng thì anh đột nhiên tiến lại, giơ tay ôm cô vào lòng. "Lâu rồi không gặp em." Giản Dao. Anh cất giọng nhẹ nhàng bên tai cô. Giản Dao không ngờ anh lại ôm mình, cô hơi sững sốt nhưng cũng giơ tay ôm anh. Hai người tìm một quán ăn nhỏ ở gần đó. Lý Uyên Nhiên chọn vị trí bên cửa sổ. Nơi đó có một tấm bình phong chạm hoa ngăn cách với gian ngoài tạo thành không gian độc lập và yên tĩnh. Anh giờ quyển thực đơn, còn giản dao im lặng ngắm anh. Nếu Uyên Nhiên không ngẩng đầu, vừa gọi món vừa nói. "Sao thế? Đại học ngoại ngữ không có trai đẹp à?" Giản Dao thành thật trả lời. "Chính xác." Nở khóe miệng, Lý Uyên Nhiên thấp thoáng ý cười. Lý Uyên Nhiên có diện mạo sáng sủa, tuấn tú, lông mày và mắt đen, môi đỏ, răng trắng. Ai nhìn thấy anh cũng có cảm giác chàng thanh niên này rất đẹp trai và tràn đầy sức sống. Nhưng từ nhỏ, anh đã là người rất kiêu ngạo, không dễ tiếp cận. Giản dao có cảm giác, sau mấy năm làm cảnh sát, khí chất đó của anh càng biểu hiện rõ rệt. Trông anh trứng chặt, mạnh mẽ và lạnh lùng hơn trước kia. Sau khi gọi món, một tay lý huất nhiên vắt lên thành ghế phía sau, một tay gõ xuống mặt bàn nắm giản dao một lúc, anh nhỉm cười nói. <cười> Mấy hôm nữa, anh đưa em đi câu cá. Hồi nhỏ, hai người thường cùng nhau leo núi. Câu cá hái rau rừng rất vui vẻ. Ừ, được ạ. Giản dao chống hai tay lên cằm, nhìn anh, rồi nói tiếp. Em có tham gia câu lạc bộ câu cá ở trường? Kỹ thuật của em bây giờ tương đối lợi hại đấy. Anh cần chuẩn bị tâm lý đấy. Lý Huân Nhiên cười ha hà Một lúc sau anh lại hỏi <cười> Em đã có bạn trai chưa? Hm, chưa Anh thì sao? Ai, anh bận chết đi được <cười> Thời gian đâu mà kiếm bạn gái Đang ăn cơm Điện thoại của Lý Huân Nhiên đổ chuông Anh bắt máy Nói vài câu Sắc mặt trở nên nặng nề. Sau khi cúp điện thoại Anh cầm áo khoác Rút ví tiền Trong cục có việc gấp Anh phải đi ngay. Em biết thông thả ăn nhé. Phục vụ, tính tiền, giản dao cũng rút ví tiền để em trả cho. Lí Huân Nhiên cười cười. Nhân viên phục vụ đi đến, giản dao vừa định rút tiền, anh liền nắm tay cô. Tay anh rất khỏe, cô không thể động đậy. Trong lúc nhân viên phục vụ tìm tiền lẻ thối lại, Lí Huân Nhiên bỗng nhớ đến vụ án. Anh vẫy tay ra hiệu cho giản dao ghé đầu lại gần rồi nói nhỏ. Gần đây, ở thành phố chúng ta, nhiều khả năng có một nhóm chuyên mất cóc thành thiếu niên hoạt động. Em và em gái em tùy đã quá độ tuổi, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Bọn anh còn đang điều tra vụ án này, chưa công khai trước dư luận đâu. Giản dao ngẩng người lại nghe anh nói tiếp. Vụ này cũng do anh phát hiện. tháng trước, trong lúc sắp xếp lại hồ sơ các vụ án, anh mới phát hiện năm ngoái. Trong thành phố và các huyện lân cận Có tổng cộng 9 người mất tích Con số này cao hơn các năm trước Giản giao cho mày hỏi Sau đó thì sao? Sau đó Anh tiến hành thống kê Trong số 9 người bị mất tích Có tới 8 người là thanh thiếu niên Ở độ tuổi từ 13 đến 18 Hơn nữa địa điểm mất tích Đều trong phạm vi nội thành Vụ này rõ ràng không bình thường Dựa vào ghi chép của cục và những điều anh hỏi thăm được từ người cảnh sát kỳ cựu. Mấy năm gần đây, đúng là có tổ chức bắt cóc trẻ em hoạt động ở khu vực phụ cận. Bọn trẻ có khả năng bị bắt đến những nhà xưởng đen. Giản Dao càng nhíu mày, Lý Uyên Nhiên vỗ vai cô. "Yên tâm đi, bọn anh sẽ phá được án." Giản Dao tiến anh ra cửa quán, Lý Uyên Nhiên đi một đoạn lại quay đầu, phát hiện Giản Dao Vẫn đứng yên một chỗ, lặng lẽ dõi theo mình. Lúc này trời đã tối muộn, ánh trăng và đèn điện dường như hòa vào nhau. Người đi đường thưa thớt, Lý Uân Nhiên nhìn giản dao. Cô mặc áo len màu vàng nhạt, quần sẫm màu, mái tóc đen xõa xuống bờ vai, làm nổi bật làn da trắng trẻo và thân hình mảnh mai. Lý Uân Nhiên lớn tiếng nói, Em vào trong đi! Giản dao gật đầu anh quay người, xoa hai tay, hà hơi, sải bước đi về phía cục cảnh sát. Buổi tối, giản giao nhắc lại lời dặn dò của Lý Uyên Nhiên với em gái. Giản Huyên tỏ ra căng thẳng, nói ngày mai sẽ đi mua dụng cụ phòng thân. Hai chị em tâm sự đến nửa đêm. Trước khi chỉ vào giấc ngủ Giản Giao nghĩ Cảnh sát thỉnh sự vô cùng bận rộn Cuộc hẹn đi câu cá với Lý Huân Nhiên Chỉ e sẽ phải hoán vô thời hạn Lại nhớ đến buổi phỏng vấn lúc ban ngày Cô nghĩ Làm tốt công việc này Mới là điều quan trọng nhất Sáng sớm hôm sau Giản Giao còn đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp Thì nhân viên chuyển phát nhanh Mang bưu phẩm đến nhà Giản Huyền ký nhận thay cô Người gửi Cùng thành phố Giản giao mở ra xem Quả nhiên là hợp đồng làm việc Do phó từ ngộ gửi tới Cô xem xét kỹ lưỡng Hợp đồng không có vấn đề gì Giản giao có chút ngây người Khi lật đến trang cuối cùng Bên A đã ký tên Bạc cận ngột Giản huyên hiếu kỳ ngó nghiêng <cười> Yêu quái gửi đến đấy à <cười> Chữ ký của anh ta thế nào Giản giao đáp Nét chữ như chủ nhân Rồi anh ta có lại yêu quái, cũng là yêu quái có khí khái đấy." Giản huyên buông một tiếng. <cười> Giản Dao rút cây bút bi từ túi sách để ký tên, nhưng đầu bút vừa chạm xuống mặt giấy, cô chợt dừng lại. Cô lấy một tờ giấy trắng, luyện mười mấy lần cho đến khi ký thành thục. Sau đó, cô ký tên mình bên cạnh người đàn ông đó. Thành phố Đồng nằm bên bờ một nhánh sông Trường Giang, núi non trùng điệp bao quanh, giao thông bất tiện. Trước đây, đó là khu vực tương đối lạc hậu. Mãi tới năm 2000, khi có đường cao tốc, sự phát triển của thành phố Đồng giống như ngồi trên chuyến tàu cao tốc. Một khi bùng phát thì không thể kìm hãm. Bây giờ, thành phố nghiễm nhiên trở thành nền kinh tế trọng điểm của tỉnh. Cũng giống như những thành phố mới nổi khác. Người dân bản xứ muốn đi xa Tìm kiếm cơ hội Ở những thành phố lớn như Bắc Kinh Thượng Hải, Quảng Châu Trong khi người ở các vùng xung quanh Lại muốn đến thành phố đồng lập nghiệp Từ hồi vào đại học Mỗi lần về nhà Giãn giao đều có cảm giác Quê nhà mỗi năm một khác Những tòa kiến trúc cũ kỹ lần lượt biến mất Thay vào đó Là những tòa nhà thương mại mới xây dựng Đường phố ngày càng đông đúc Tất nhiên Cũng có những thứ không thay đổi Ví dụ dòng sông uốn lượn quanh thành phố Ví dụ đài tưởng niệm Các anh hùng nhân dân Ở trung tâm thành phố Ví dụ ngôi biệt thự tĩnh mịch tựa hồ không vương chút bụi trần Và thời gian đang ở ngay trước mắt cô Đúng 8 giờ sáng Giản rào có mặt Ở ngôi biệt thự như đã hẹn Vừa gõ cửa Cô phát hiện cửa đã mở sẵn Bên trong vô cùng vắng lặng Chỉ có ánh nắng chiếu sáng tấm thảm màu nâu trên sàn nhà. Trong nhà, hình như không có người. Hôm qua, Phó Tử Ngộ gọi điện cho cô, nói anh sẽ nhanh chóng quay về thành phố B. Anh dặn trong thời gian làm việc ở ngôi biệt thự, ngoài căn phòng khóa trái cửa, cô có thể tùy ý sử dụng tầng một Xem ra, đây chính là sự khởi đầu của việc tùy ý mà Phó Tử Ngộ nhắc tới. Phòng khách, vẫn được bài trí như lần đầu tiên dàn giao đến đây điểm khác biệt duy nhất là gần cửa sổ xuất hiện chiếc bàn vuông sơn màu trắng và một cái ghế trên bàn đặt laptop và một tập tài liệu cú kỹ ố vàng theo nội dung trong bản hợp đồng khối lượng công việc của dàn giao tương đối lớn nên cô sẽ dùng máy tính để dịch tài liệu dàn giao ngồi xuống trước bàn làm việc ngoài cửa sổ giải núi phía xa xa nhấp nhô được phủ lớp tuyết mỏng trông như giải lụa trắng rừng thông ở gần hơn cũng bị phủ một màu trắng xóa ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá nhọn sạch sẽ như mới không tổ điều kiện làm việc tương đối thoải mái khi mở laptop giản dao phát hiện có một file txt tiêu đề là địa chỉ email nội dung trống không giản dao đứng dậy đi ra một vòng quanh ngôi nhà Bên cạnh phòng khách là phòng ăn Giản dao người thấy Thoang thoảng mùi khói bếp Cô đoán Bình thường chắc bạc tiên sinh cũng nấu nướng ở nhà Cô bỏ hoa quả cô mang đến Vào tủ lạnh Tủ lạnh gần như trống không Chỉ có nửa bát canh cá Bên cạnh phòng ăn Có một cánh cửa thông ra hành lang Giản dao bước tới vài bước Bất ngờ nhìn thấy một chiếc cần câu cá Dựng ở góc tường Thành phố nhỏ này lắm sông ngòi nhiều cá. Các gia đình sắm gần câu là chuyện hoàn toàn bình thường. Điều Giản Giao cảm thấy bất ngờ là chiếc cần câu trước mặt cô chính là Daiwa Hồng Hộp, một trong những loại cần câu đắt nhất và tốt nhất trên thế giới. Còn là loại số lượng có hạn. Vũ khí thần trong lòng nhiều người mê câu cá. Giản Giao dừng chân ngắm nhìn một lúc. Cô rút máy di động, chụp hai kiểu, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đến gần cuối hành lang, cô bất giác dừng lại. Trước mặt cô là không gian nhỏ, tấm rèm rất dài, che kín cửa sổ ở hai bên, giống như bịt kín mít, không một chút ánh sáng nào lọt vào. Không gian âm u, tối mờ mờ, chẳng có thứ gì, ngoài hai cánh cửa khép chặt. Giản dao đi vào, đến trước một cánh cửa. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, nhưng cánh cửa đã bị quá chặt. Giản dao quay về phòng khách, Cô pha cho mình một tách cà phê, bắt đầu cắm cúi làm việc. Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, giản dao ngồi yên một chỗ, tựa hồ không hề nhúc nhích. Lúc cô tập trung dịch tài liệu, phó tử ngộ đang ngồi trong một phòng đóng kín trên tầng hai. Trước mặt là màn hình camera giám sát cỡ lớn. Anh chăm chú quan sát dáng vẻ im lặng của giản dao trên màn hình. Sau đó, quay đầu nói với bà Cận Ngột. Cô gái này có vẻ an phận và thật thà Tôi cũng thấy yên tâm. Ngày mai tôi sẽ quay về thành phố B. Bà Cận Ngôn ngồi ở sofa đơn. Hai chân bắt chéo, gác lên chiếc ghế nhỏ. Tay áo sơ mi của anh sắn lên một nửa. Trong tay là một đĩa cá bạc vừa nướng xong. Anh tử tốn bỏ từng con vào miệng. Nghe câu nói của bạn, bà Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn. liếc qua màn hình. Giọng nói trầm thấp ấm áp không chút sao đâu vô vị giống như khúc gỗ phó tử ngộ phì cười của <cười> bé đó là do cậu đích thân chọn đấy vừa ngoảnh đầu anh phát hiện đĩa cá trong tay bạc cận ngôn vừa nãy vẫn còn đầy giờ đã trống không im lặng vài giây anh không kìm được bỗng lầu bảo nếu không ăn cá cậu sẽ chết hay sao Bà Cận Ngôn liếm sạch vụn cá còn sót lại trên đầu ngón tay Không chết Nhưng nếu không thỏa mãn nhu cầu Tôi sẽ rất bứt dứt, khó chịu Sau hôm ăn cơm với giản dao Lý Huân Nhiên vô cùng bận rộn Ngoài chuyện giải quyết công việc của cục Anh cũng còn bận điều tra vụ Thanh Thiếu Niên bị mất tích Nhưng vụ án này gặp không ít khó khăn Thanh Thiếu Niên bị mất tích Đến từ các huyện Và khu vực khác nhau Thời gian mất tích cũng không cố định Lý Quân Nhiên không tìm ra được Chứng cứ trực tiếp Chứng minh sự tồn tại của kẻ bắt cóc. Tuy Cục trưởng rất coi trọng phát hiện của anh Nhưng vì không có chứng cứ Cảnh sát không thể chính thức Điều tra vụ án Cũng không thể điều nhiều nhân lực Hôm nay hết giờ làm việc Lý Huân Nhiên mời một cảnh sát hình sự lâu năm Trong nghề đi ăn cơm Bây giờ là giữa mùa đông Thời tiết giá lạnh Hai người ngồi trong quán ăn nhỏ Trước mặt là nồi lẩu bốc khói nghi ngút Bà chén rượu vào bụng Lý Huân Nhiên bắt đầu thỉnh giáo người kia Người cảnh sát liếc anh Lý Huân Nhiên Cậu đúng là tự nhiên bày ra việc để làm Lý Huân Nhiên cười cười Đúng là đang yên đang lành Tự dưng anh lại bày ra việc Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc Anh châm một điếu thuốc lá Vừa hít một hơi vừa nói Cháu tin vào trực giác của cháu Những vụ án này Chắc chắn do một nhóm người gây ra Người khác không điều tra Nhưng cháu thì không thể Cháu chỉ sợ Một khi bỏ cuộc Sẽ lại có trẻ em bị mất tích nữa Người cảnh sát im lặng Một lúc sau mới lên tiếng Vụ này không dễ điều tra đâu Nước ta rộng lớn như vậy Cậu biết bọn chúng đến từ nơi nào không? Bọn trẻ rơi vào tay chúng Sẽ bị sang tay mấy lần Chúng lại chẳng để lại bất cứ dấu vết gì Cậu muốn phá án Thì chỉ có hai cách Thứ nhất Là tìm đến chuyên gia phá án Những vụ án kiểu này Loại phàm phu tục tử như chúng ta Không thể giải quyết được đâu Có điều Chuyên gia bây giờ toàn là vớ vật Tôi sống hơn nửa đời người Mà chưa gặp chuyên gia phá án gì đó Vì vậy Khả năng này gần như bằng không Cách thứ hai Là học tập lão giản năm đó Đầu thập niên 90 Những kẻ buôn bán trẻ em bây giờ Nhiều hơn gấp mấy lần Cậu có biết lão giản phá án thế nào không Ông ấy đóng giả Làm kẻ ăn mày Trầu trực ở đầu đường xói chợ Bến xe suốt 2 tháng trở Cuối cùng Có một tên buôn bán trẻ em Nhờ ông ấy chuyển hạng Ông ấy liên tục bắt được nhiều tội phạm Lập công lớn Đáng tiếc lão giản chết quá sớm Quá thảm khốc Tuy nhiên bây giờ Dùng lại chiêu đó Cũng chưa chắc có tác dụng Bởi thành phố lớn hơn Người đông hơn Tội phạm cũng thông minh hơn ngày trước Lý Quân Nhiên nghe xong Cầm ly rượu Lặng lẽ uống cạn Người cảnh sát lâu năm Chuyển sang chuyện khác Đúng rồi Người đi cùng cậu hôm trước là giản dao phải không cô bé trông không tồi đâu Càng lớn càng xinh đẹp Cậu đừng cả lơ phất phơ nữa Làm cái nghề cảnh sát hình sự Tìm người thích hợp không dễ đâu Cậu hãy đối xử tốt với người ta Sớm kết hôn Mới là hành động đúng đắn đấy Lý Huân Nhiên đáp Kết hôn cái gì chứ Cô ấy là em gái cháu Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi buổi chiều, giản giao đều gửi bản dịch đã hoàn thành đến địa chỉ email trên laptop và nhận được tin nhắn trả lời tự động là đã mở tài liệu. Nhưng mặc tiên sinh chưa từng trả lời email cũng không hề lộ diện. Không có tin tức, có nghĩa là tin tốt lành. Chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc cần câu cực phẩm trong ngôi biệt thự, giản giao lại nổi cơn thèm câu cá. Làm việc liên tục suốt một tuần liền Giản giao chọn một ngày đẹp trời Để nghỉ ngơi Hôm đó là chủ nhật Ông mặt trời vừa ló dạng Cô liền gọi điện cho Lý Huân Nhiên Lúc nhận được điện thoại của giản giao Lý Huân Nhiên đang khoác bộ đồ Cái bang hôi dình Mặt mũi nhem nhuốc Ngồi ở một xó xỉnh nào đó Tại phía nam thành phố Lặng lẽ quan sát người qua đường Gần đây mỗi khi rảnh rỗi Anh đều đến đây theo dõi Đã mấy ngày Nhưng vẫn không có thu hoạch gì Lý Uyên Nhiên lơ đánh trả lời Câu cá à Anh đang bận trực Vậy đi Chiều nay gặp em ở kho bí mật Anh cũng không biết chắc là mấy giờ Lý Uyên Nhiên nói xong Liền cúp máy Giản giao cười cười Tiếp tục chuẩn bị đồ dục câu cá Nhớ đến kho bí mật Lý Uyên Nhiên vừa nhắc tới Giản giao hơi ngẩn người Đó là nơi câu cá rất tuyệt vời Mà Giản Giao và Lý Huân Nhiên phát hiện Lúc hai người còn bé Chỗ một con suối nhỏ Hòa vào dòng sông Nơi đó có cây cối rậm rạp, Kín gió, lại nhiều ánh nắng Có rất nhiều cá Tuy nhiên vị trí đó hơi hẻo lánh, Người ta thường không để ý Hồi nhỏ Lý Huân Nhiên đặc biệt danh cho nơi đó Là kho bí mật Nguyên nhân khiến kho bí mật ít người lai vã Là nó nằm ở phía dưới sườn núi Có ngôi biệt thự trong truyền thuyết Cách ngôi biệt thự không xa Ngôi biệt thự bị coi là nhà ma Nên rất ít người qua lại chỗ đó Bây giờ bạc cận ngôn đã trở về Từ cửa sổ phòng khách nhà anh Có thể nhìn thấy rõ kho bí mật Kho bí mật Đã không còn là nơi bí mật Nhưng vẫn là ký ức đẹp đẽ Của giản giao Sau bữa trưa giản giao liền xuất phát Bây giờ là thời gian Ấm áp nhất trong ngày Ánh nắng chiếu xuống lối đi nhỏ yên tĩnh trong khu rừng. Giản Dao đi qua ngôi biệt thự, xuyên qua con đường nhỏ hai bên cây cối mọc đầy tầm mắt bắt đầu mở rộng dần. Dưới những phiến nham thạch màu nâu đen xuất hiện trong dòng nước chảy, đến tận con sông phía xa xa, đây chính là kho bí mật. Xung quanh vắng lặng như tờ. Giản Dao tìm một cái cây lớn rồi ngồi xuống. Câu cá một lúc, cô đột nhiên nhìn thấy dưới gốc cây ở phía đối diện cắm một chiếc cần câu nhưng không thấy người đi câu đúng lúc này điện thoại của cô đổ chuông là Lý Huân Nhiên gọi anh cất giọng rất khoát anh có việc nên không đi được giản giao nói Lý Huân Nhiên em đã đến nơi rồi Lý Huân Nhiên mỉm cười. cười thế thì em tự chơi đi có bí mật thuộc về em em phải chú ý an toàn đấy có việc gì thì gọi điện cho anh Anh cúp máy đây. Giản Dao thở dài. À, "Chào anh." Sau khi cúp máy, cô ngồi một lúc rồi đứng dậy, đi xem chiếc cần câu không có người điều khiển kia. Giản Dao hơi bất ngờ khi thấy đó là chiếc cần Daiwa hồng hổ hồ nổi tiếng. Cô ngẩng đầu ngó nghiêng, nhưng xung quanh vô cùng tĩnh mịch, không một bóng người. Cô quay người, vừa định bỏ đi, thì nghe thấy Tiếng quả chuông trên cần câu Phát ra tiếng kêu khẽ Mà rồn rập Báo hiệu cá đã cắn câu Giản dao kéo chiếc cần Đem con cá chép Dài gần một thước Bỏ vào xô nước ở bên cạnh Nhìn chiếc cần câu không gó mồi Cô ngấm nghĩ Rồi cắm nó xuống đất Tìm hộp đựng mồi Móc vào lưỡi câu Rồi thả xuống nước như cũ Có lẽ do uy lực phi phàm Của chiếc cần đai qua hồng hồ Cũng có lẽ Do thời tiết ấm áp hiếm thấy Mà lú cá hoạt động tích cực Giản giao còn chưa quay về chỗ của mình Chiếc cần kia Lại báo hiệu có cá cắn câu Chỉ nửa tiếng đồng hồ Cô đã câu được 6 con cá lớn Giúp chủ nhân của chiếc cần. Nhưng bạc tiên sinh Vẫn biệt tâm biệt tích Giản giao đoán anh có việc gấp Phải rời đi Tuy nhiên cũng không thể tùy tiện Cắm chiếc cần câu trị giá mấy vạn tệ Bên bờ suối May mà cô tình cờ có mặt ở đây Sau đó Giản giao quyết định Xách cần câu sang bên này Cô còn tự động thay mồi nguyên thủy Và đơn giản nhất của chủ nhân chiếc cần Là con run đất Thành mồi độc Mà cô đặc biệt chế biến Chiếc cần câu đẳng cấp Cộng thêm mồi câu đẳng cấp Quả nhiên vô địch Đến lúc trời gần tối Giản giao đã câu được đầy một xô cá Câu nữa cũng không ở chỗ trước Cô ý ảnh sách sô cá về ngôi biệt thự để chiếc cần câu vào chỗ cũ. Giản dao ngấm nghĩ rồi gửi email cho bạc cận ngột. Bạc tiên sinh tôi tình cờ nhìn thấy chiếc cần câu của anh bên bờ suối. Cũng không rõ anh có quay về hay không nên tôi mạo muội cầm về nhà cho anh. Ngoài ra còn có cá tôi câu được. Nếu có gì không thỏa đáng mong anh thông cảm cho tôi. Song suối. Giản dao cầm mấy con cá về nhà Buổi tối Điện thoại di động của cô Báo hiệu có email mới Cô mở ra xem Lần đầu tiên bà Cận Ngôn trả lời email Cá rất ngon Cảm ơn Ngày hôm sau Giản dao tới ngôi biệt thự Trong nhà vẫn không có người Cô chẳng để ý chuyện ngày hôm qua Tập trung vào công việc dịch thuật Lúc nghỉ ngơi Cô đi rửa hoa quả Vừa vào phòng bếp Cô liền ngửi thấy mùi thơm của cá Cô mở tủ lạnh Lập tức ngẩn người Tủ lạnh hôm qua vẫn còn trống không Hôm nay đã chất đầy các món cá Nào là cá sốt Cá hấp Đầu cá o mặt tiêu Thịt cá cắt lát Canh cá Tất cả Đều là đồ ăn không hết Giản giao đóng tủ lạnh Cô đột nhiên thấy buồn cười Một người nửa đêm nửa hôm Bày nhiều món như vậy Chắc chắn bạc tiên sinh đó rất thích ăn cá Vài ngày sau Gặp thời tiết tốt Giản giao rủ em gái Cùng tới kho bí mật Lý huân nhiên vẫn không thấy bóng dáng Giản giao cũng không làm phiền anh Đến bờ suối Giản giao lại nhìn thấy Chiếc cần đai hoa hồng hổ hồ quen thuộc Nhận ra nhắn hiệu này Giản Huyền trốn mắt kinh ngạc Trước cần câu của ai Mà vô tư thế Giản dao cũng hơi ngạc nhiên Sao người đó lại vứt chiếc cần ở đây Giản Huyền nhấc cần câu lên khỏi mặt nước Chị Không có mỗi câu Bị cá ăn hết rồi sao Lạ thật đấy Cá đâu rồi Cá có thoát loại lưới câu này mới đúng Trong đầu Giản dao Vụt qua một ý nghĩ Cô cúi đầu tìm kiếm Phát hiện trên mặt đất Không có hộp mồi câu Chỉ có mối chiếc cần cắm ở đây Giản huyên cũng nhận ra điều đó Cô cất giọng nghi hoặc Chủ nhân của chiếc cần câu này Là Khương Thái Công Định chờ cá tự gắn câu hay sao Giản giao đã hiểu ra vấn đề Mỉm cười trả lời <cười> Người đó không phải đợi cá Mà là đợi trí Xét về ngoại hình Giản Giao là cô gái vô cùng dịu dàng, thành tú. Cô có mái tóc dài, thân hình mảnh mai, làn da trắng ngần, ngũ quan sáng sủa. Đặc biệt là đôi mắt đen, long lanh như có ánh nước, càng khiến khí chất của cô thêm phần xuất chúng. Phong cách trang điểm, ăn mặc của Giản Giao cũng không qua loa, đại khái. Cô rất biết cách phối đồ. Bộ quần áo nhã hiệu bình thường được khoác lên người cô. Liền trở nên mới mẻ và nổi bật Giọng nói của cô nhẹ nhàng Mềm mại Không dài dòng Cô có nụ cười thoải mái Hồn nhiên Còn cử chỉ và động tác Lại toát lên vẻ duyên dáng Nữ tính Khí chất của giản giao Được di truyền từ người mẹ hiền thục Và dịu dàng Nhưng trong cốt tùy của cô Vẫn có sự phóng khoáng của bố Mặc dù bố cô Chỉ ở bên cô 6 năm Nhưng giản giao có ấn tượng sâu sắc Trước những câu ông từng nói Ví dụ Đại trượng phu Hành sự đầu đội trời chân đạp đất Lòng không hổ thẹn Đời người Nên tận hưởng niềm vui sướng Sự giao thiệp Dưới những người quân tử Nhạt như nước Vì vậy Dưới ánh chiều tà của ngày hôm nay Sau khi kết thúc buổi câu cá Giản dao bỏ lại cây đai qua hồng hổ Và mười mấy con cá bên bờ suối Lúc cô gọi em gái ra về Giản Huyên tỏ ra hết sức nghi hoặc Chị để hết ở đây sao? <cười> ừ Anh ta sẽ tự mang về Về đến cửa nhà Giản Huyên đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng Chị Chị cầu giúp anh ta nhiều cá như vậy Mà anh ta không có biểu hiện nào khác sao? chỉ gửi email nói một câu Cảm ơn thôi sao? Bình thường Giản Huyên Không phải là người hay so đo Cô chỉ sợ chị gái có tính rộng rãi Phóng khoáng Nên người khác thừa dịp lợi dụng Giản giao chưa từng nghĩ đến điều đó Ngược lại Hành động của bạc cận ngôn ngày hôm nay Khiến cô cảm thấy Anh là một người thẳng tính đáng yêu Giản giao mỉm cười với em gái <cười> Em không thấy thú vị sao Giản huyên bĩu môi <cười> Em chỉ thấy chị đối xử với tên yêu quái đó quá tốt Đúng là yêu quái cũng có mùa xuân Giản giao phì cười. cười Nó linh tinh Giản giao không ngờ Ba ngày sau Cô nhận được biểu hiện của bạc cận ngôn Vừa về đến nhà Cô liền nhìn thấy trên bàn Đặt một chiếc hộp lớn Giản huyên đứng cạnh ngó nghiêng Xem ra em gái cô Đã nghiên cứu nó hồi lâu Người gửi Là phó tử ngộ ở thành phố B Chẳng phải anh ta Là bạn thân của tên yêu quái kia sao? Tại sao anh ta lại gửi đồ cho chị? Giản giao cũng không đoán ra. Phó tử ngộ chưa từng nhắc với cô chuyện gửi đồ. Cô lập tức mở hộp quà, Vô cùng bất ngờ khi thấy bên trong là một chiếc cần câu đai hoa hồng hổ mới tinh, Giống hệt chiếc cần câu của bạc cận ngột. Giản giao lập tức gọi điện thoại cho phó tử ngộ. Tại thành phố B, phó tử ngộ đang mặc áo blue trắng ngồi trong văn phòng Xem hồ sơ bệnh án Giọng nói của anh Vẫn rất thoải mái Ôn hòa như thường lệ Giản giao Em cứ nhận đi Là bà cận ngôn nhờ tôi mua tặng em Coi như cảm ơn những con cá của em Em cũng biết đấy Cậu ấy rất thích ăn cá Chứ không có ý gì khác Giản giao đương nhiên không chịu Món quà này quá quý giá Em không thể nhận được Phó tử ngộ mỉm cười. cười Cậu ấy đã có một chiếc cần câu Tôi lại không câu cá. Em trả lại cho chúng tôi. Chiếc cần câu đó sẽ thành vô dụng đấy. Giản giao vẫn không đồng ý. Phó tiên sinh, em chỉ nhân tiện câu cá hộ anh ấy thôi. Đây là ý của cận ngôn. Nếu muốn trả lại, thì em hãy trả lại cho cậu ấy. Tôi không biết đâu. Phó tử ngộ cắt ngang lời giản giao. Nhưng với tính cách của cậu ấy, cậu ấy sẽ vứt bỏ đồ không dùng đến. Có lẽ ngày hôm sau... Em sẽ phát hiện chiếc cần câu đai hoa hồng hổ hồ đáng thương Nằm trong thùng rác đấy Cuối cùng Giản dao cũng hết cách Đành bày tỏ ý kiến Cô có thể nhận chiếc cần câu Nhưng sẽ không nhận thủ lao dịch tài liệu Đó cũng là một khoản tiền lớn Thấy thái độ kiên quyết của cô Phó tử ngộ đành nói tùy cô Cúp máy Phó tử ngộ nhớ lại cuộc điện thoại Với bà cận ngôn hai ngày trước Anh không nói dối Mua chiếc cần câu đai hoa hồng hổ hồ. Là quyết định của bạc cận ngôn Tuy nhiên Ý kiến tặng quả là do anh đề xuất Hôm đó Phó tử ngộ gọi điện cho bạc cận ngôn Hỏi thăm tình hình gần đây Thuận miệng hỏi Cậu đang hết số cá mua lần trước chưa Tôi sẽ đặt hàng cho cậu Anh nghĩ gần đây Thời tiết giá lạnh Ở một thành phố nhỏ Khó mua được cá tươi Ai ngờ bạc cận ngôn bình thản trả lời Tôi có rất nhiều cá rồi Ở đâu ra? Cậu tự đi mua à? Không thể là cá câu được Phó tử ngộ hiểu rõ kỹ thuật của bà cận ngôn Hơn nữa Anh không có lòng kiên nhẫn Thường cắm cần câu ở bờ sông, bờ suối Rồi bỏ đi chỗ khác Bà cận ngôn trả lời rất tự nhiên Giản giao câu cho tôi Phó tử ngộ ngạc nhiên nói Tại sao cô ấy lại giúp cậu câu cá? Tôi không quan tâm đến điều đó Bà cận ngôn đáp Phó tử ngộ hết nói nổ. Quả nhiên là câu trả lời kiểu bà cận ngôn Tuy nhiên bà cận ngôn nói rất nhiều cá Thì chắc chắn là rất nhiều Phó tử ngộ hỏi tiếp Trước đó cậu còn nói người ta giống khúc cố Vậy cậu định cảm ơn cô ấy thế nào? Bà cận ngôn im lặng vài giây mới trả lời Cậu thay tôi trả thù lao gấp đôi cho cô ấy Phó tử ngộ định nói được Nhưng đột nhiên anh nghĩ lại Bà Cận Ngôn hiếm có dịp kết giao bạn bè Cô bé giản giao Có vẻ không tồi Nếu cho cô bé đó tiền bạc Thì hơi lạnh lùng Anh nói Cậu nên tặng cô ấy một món quà thì hơn Được Việc này giao cho cậu xử lý Bà Cận Ngôn Tôi đâu phải là mẹ cậu Tôi chẳng hiểu gì về cô ấy Biết tặng gì chứ Cậu tự nghĩ đi Bà Cận Ngôn nghĩ ngợi vài giây Sau đó Anh mỉm cười Nói với phó tử ngộ <cười> Cậu đi mua cho cô ấy Một chiếc cần câu giống của tôi Như vậy mỗi sáng Tôi khỏi cần đi cắm cần bên bờ suối Buổi tối lại phải ra lấy về Ngày thứ hai Sau khi nhận được món quà Giản Dao mang một chai rượu đến ngôi biệt thự. Đó là rượu của bố Giản Dao, cất giữ lúc sinh thời. Ông là người có tính cách nhìn vàng tiêu hết rồi lại đến. Vì vậy, sau khi ông qua đời, Giản Dao và mẹ không lưu giữ rượu của ông. Phần lớn số rượu đó đã bị Lý Huân Nhiên uống. Trong nhà chỉ còn lại vài chai. Rượu không phải thuộc nhãn hiệu nổi tiếng mà do một xưởng rượu lâu năm của thành phố Sản xuất từ thập niên 80 Bây giờ ngoài thị trường không bán Cũng coi như vô giá Sau khi để chai rượu ở ngôi biệt thự Giản Giao gửi email cho bà Cận Ngôn Cá ngon nên đi kèm rượu ngon Xin vui lòng nhận lấy Bà Cận Ngôn không trả lời Nhưng ngày hôm sau đến ngôi biệt thự Giản Giao thấy chai rượu được đặt trên tủ bếp Rượu trong chai vơi đi một chút Từng ngày trôi qua Sắp đến Tết âm lịch Công việc dịch tài liệu của Giản Giao Cũng gần kết thúc Giản Huyên bày tỏ sự tiếc nuối à, Sắp kết thúc Mà chị vẫn chưa lần nào gặp vị đó của chị ư Bây giờ Giản Huyên Dùng cụm từ vị đó của chị Thay cho cách gọi yêu quái. Nói không hiểu kỳ là nói dối Giản Giao cũng có chút trở mong Nhưng cô không ngờ Mình lại gặp được Bạc Cận Ngôn Vào tối hôm Sau khi Giản Huyên hỏi câu đó Ngày hôm ấy, thời tiết rất đẹp, nhiệt độ tăng cao, giản dao mặc áo khoác cốt tông mỏng ra ngoài. Ngôi biệt thự vẫn tĩnh mịch như thường lệ, bởi vì công việc bước vào giai đoạn cuối cùng, nên giản dao muốn hoàn thành sớm. Cô dịch một mạch cho đến khi trời chạm vạng Lúc cô thu dọn đồ, bên ngoài cửa sổ nổi trận gió lớn, sấm chớp đi đồng, mưa rơi lột đột. Không thể đi đường núi trong thời tiết tệ hại như thế này. Giản giao đành ngồi ở sofa chờ đợi Cô gọi điện về nhà báo tin Dặn người nhà không cần đi đón Giản giao ở lại ngôi biệt thự Cho đến khi trời tối hẳn Lúc này trong nhà bật đèn sáng trưng, Khiến đồ gia dụng kiểu cổ Đẹp đẽ Càng bóng loáng như gương Bên ngoài mưa tuôn xối xạ Làm ngôi nhà rộng lớn Càng trống trải lạnh lẽo. Nguồn điện của thành phố nhỏ không ổn định Giản giao từng nhiều lần trải qua tình huống bị mất điện trong đêm mưa bão, cô thầm cầu nguyện Xin đừng mất điện. Ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu, Giản Dao chợt nghe thấy tiếng loẹt xoẹt nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, đèn điện vụt tắt, Trước mắt cô tối đen. Giản Dao ngồi yên mấy giây, rồi bật đèn pin trên điện thoại di động. Dưới ánh sáng mờ mờ xung quanh mang một màu u ám. Bên ngoài cửa sổ, đột nhiên có tia chớp lóe sáng khiến một góc nhà tối tăm, bứng trắng toát. Giản giao chậm rãi đi đến cầu thang. Lên tầng 2, cô lớn tiếng gọi. Bạc tiên sinh! Không có tiếng trả lời. Giản giao đi lên, đến tận cùng cầu thang. Cô bất giác ngần người. Bởi ở đầu cầu thang trên tầng 2, xuất hiện một cánh cửa sắt đen xỉ, âm u thâm nghiệp. Giản giao run run, nhưng vẫn tiến đến, gõ nhẹ vào cánh cửa sắt. Gọi hai câu, bên trong vẫn không có động tĩnh. Trên cánh cửa sắt có một lỗ nhỏ bằng bàn tay, Giản Dao kiễng chân nhìn vào bên trong. Nhờ ánh chớp, cô nhìn thấy một hành lang dài, tối mờ mờ và mấy cánh cửa phòng đóng chặt. Giản Dao đã ở một mình trong ngôi biệt thự này một thời gian khá dài, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi. Cô quay người đi xuống. Ai ngờ Vừa đến chiếu nghỉ ở cầu thang Cô liền nghe thấy tiếng bước chân Không nhanh Cũng không chậm trên tầng hai. Giản dao nắm chặt tay vị cầu thang Đứng bất động. Trong đêm tối mưa to gió lớn Tiếng bước chân của người đó vang lên Như có như không Đột nhiên Một tiếng cạch phát ra Cánh cửa sắt bật mở Một người đàn ông cao lớn đi ra ngoài Xung quanh tối mờ mờ, Giản dao không nhìn rõ diện mạo của người đàn ông đó nhưng dáng người anh rất cao ít nhất cũng phải trên 1m85 cô có cảm giác người đàn ông cao lớn nhưng không cường tráng, vạm vỡ mà hơi gầy. mặc dù trời tối nhưng giản dao vẫn lờ mờ nhận ra anh mặc áo tròn tắm màu trắng thảo nào vừa rồi cô gọi to mà không có người trả lời nhìn thấy người đàn ông trái tim giản dao lập tức quay về vị trí cũ bởi vì đã quen với tính tình kỳ quặc Của chủ nhân ngôi biệt thự Nên vào thời khắc này Khi ảnh xuất hiện từ sau cánh cửa sắt Giản giao cũng không cảm thấy Quá bất ngờ Người đàn ông dừng lại ở đầu cầu thang Vài giây liếc nhìn cô Rồi xài bước dạng Đi xuống cầu thang Giản giao khẽ hỏi Bạc tiên sinh Ừ Ảnh khẽ đáp một tiếng Giọng nói như bật ra từ mũi lúc này bà cận ngôn đã nhanh chóng xuống gần chỗ rản dao cách mấy bậc thang thân hình cao lớn của anh nhìn như một bức tường. chiếu nghỉ cầu thang chật hẹp rản dao vô thức lùi lại một bước nhường lối cho anh cô cất giọng khách sáo mang ý cười bà tiên sinh anh có đèn pin bà cận ngôn đã đi qua chỗ rản dao anh giống như không nhìn thấy cô đi thẳng xuống tầng dưới mà không dừng bước giản dao vẫn ngây người. cô lờ mờ thấy bạc cận ngôn đi qua phòng khách, chuẩn bị vào phòng bếp. cô nhanh chóng đi xuống tầng 1 bảo tiện sinh. không có. bạc cận ngôn không quay đầu. tuy chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng giản dao vẫn kịp nhận ra giọng nói của anh vô cùng trầm ấm, dễ nghe. có cách nào sửa điện không? giản dao hỏi một câu mang tính thăm dò. Mặc dù không hiểu về nguồn điện nhưng cô biết ngôi biệt thự này nằm ở vị trí hẻo lánh rất có khả năng được cung cấp điện độc lập. Nếu bị cháy cầu chì thì chắc có thể sửa được. Lần này bà cận ngôn dừng bước quay người về phía giản giao anh trầm tư vài giây rồi mới trả lời. Từ tình trạng mất điện có thể suy đoán phụ tải của mạng lưới điện khu vực gần đây quá lớn nên máy biến áp bị cháy. Muốn sửa chữa chỉ phải đóng công tắc nguồn điện, mở nắp máy biến áp, tìm bộ phận bị cháy rồi thay linh kiện mới. Bà Cận Ngôn nói một lèo, rất nhanh và trôi chảy. Giản giao không thể không chú ý. Giọng nói của anh trầm thấp, dày dạng, mà rất rõ ràng. từ âm thấp du dương của tiếng piano, giản giao bỗng thấy vui vui. Cô vừa định lên tiếng, thì nghe thấy giọng nói ôn hòa và dễ nghe của bà Cận Ngôn. Nhưng tôi không biết sửa, tôi rất bận. Cô cứ tự nhiên, nhưng đừng làm phiền tôi. Tạm biệt. Nói xong, anh liền quay người, đi qua phòng bếp, tới hành lang hẹp và dài, Hình bóng anh biến mất trong đêm tối. Hành lang đó thông sang hai căn phòng khóa cửa. Giản dao đứng yên tại chỗ, không đi theo bạc cận ngôn. Cô hoàn toàn không ngờ lần đầu gặp bạc cận ngôn lại trong hoàn cảnh này. Cô làm việc ở nhà anh. Bây giờ mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng lại mất điện. Vậy mà anh bỏ mặc cô một mình ở phòng khách hay sao?